Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi không muốn con cái phải khổ và thiếu cha rồi bị đời dèm pha. Tôi giận và hận lắm, nên tôi quyết định không ngủ cùng chồng tôi nữa mà tôi ngủ riêng. Chồng tôi ngủ trong phòng, còn tôi thì trải cái chiếu dăng cái mùng ở tầng trệt ngủ. Nhà của tôi lúc đó gồm có ba lầu một trệt. Tầng trệt là cái tầng mà giống như kiểu tầng một nhưng mà được xây thục vô tới nửa căn nhà. Mình phải đi vô rồi đi lên tầng trệt rồi mới đi lên các tầng ở trên được. Phải nói mấy ngày đầu tôi ngủ thì không có sao. Nhưng có điều khi sáng dậy thì tôi cảm thấy tức ngực, khó thở mà nó làm cho mình mệt. Thế vậy tôi mới đi khám. Nhưng mà bác sĩ nói tim tôi vẫn bình thường. Có thể là do tôi bị suy dược, bị stress và làm việc căng thẳng. Rồi tôi cũng lấy thuốc bổ Về nghỉ ngơi, rồi uống thuốc bổ. Tôi nghĩ chắc bác sĩ nói đúng, tại vì tôi đã có quá nhiều áp lực, và lao lực cũng khá nhiều. Rồi buổi tối tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm cho đến lúc quá mệt mỏi, thì tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Vậy đó, chưa có ngủ được gì hết, chỉ mới vừa thêm thiếp thôi, là tôi có cảm giác cái lồng ngực của mình nó khó thở. Rồi, Bị đè nặng lên Giống như ai để cục đá lên vậy Mệt quá Nhưng mà tôi cũng phải mở mắt ra Chứ mệt quá chịu không có nổi Thì trời đất ơi Tôi đã khó thở rồi mới mở mắt Nhưng bây giờ khi tôi mở mắt ra Nhìn thấy cái trước mắt Thì tim tôi nó muốn ngừng đập luôn Tôi nhìn thấy có một đôi chân Mà một cái bàn chân của người đàn ông Đang đứng đè trên ngực của mình Nhưng mà Tôi nhìn kỹ thì như cái kiểu đó không phải để nguyên bàn chân lên, mà đang nhón chân mà đứng lên người tôi vậy. Và cùng lúc, tôi cũng phát hiện mình đã bị bóng đè tại vì lúc đó tôi không có cử động được dù chỉ là nhúc nhích ngón tay. Tôi sợ quá tôi nhắm mắt lại tôi niệm Phật, rồi tôi tự trấn an bản thân. Sau đó thì tôi thấy lòng ngực tôi nhẹ hơn. Tôi tiếp tục vừa nhắm mắt vừa niệm Phật, và... Tôi ngủ lúc nào không hay biết. Sáng ngày hôm sau tôi đổ bệnh. Tôi biết là có chuyện thiệt rồi. Thế là tôi cố gắng dù bệnh nhưng tôi vẫn đi mua đồ về cúng. Rồi tôi có mời thầy về. Thầy về thầy bảo chỗ mà tôi đang nằm là chỗ mà ông Thanh Từng treo cổ. Cho nên khi tôi nằm đó, ông đã đứng lên người tôi. Giống như lúc ông đang treo cổ. Đó là lý do tại sao. Mà tôi thấy có bàn chân người đàn ông đứng nhón lên và đạp lên ngực của tôi. Thầy khuyên tôi cần chuyển sang chỗ khác để mà ngủ. Thầy có bảo như thế này. Tuy lệ vong này tự tử treo cổ, nhưng mà hồi còn sống hiền lành, có đức, không có tâm ma, không có làm ma thần dòng để xui khiến người khác chết và cũng không có muốn hại ai. Nếu như bà chịu cúng rầm cúng lễ, hương khói cho người ta đầy đủ, người ta sẽ không phá mà còn đổ cho bà nữa. Và cũng kể từ đó mỗi trưa và chiều tôi đều đốt nhang khấn giá cho ông Thanh. Và nếu có cúng các dịp rằm, dẹp rằm hay là tháng bảy, có theo đồ ăn, có giấy tiền, thì tôi sẽ kêu ông Thanh về ăn và phù hộ cho gia đình tôi. Còn đây là cái câu chuyện mà do ông nội của con kể lại ông nội con ngủ ở phòng riêng và ngủ chỉ có một mình mọi người biết lý do rồi bà nội rất là ghét ông nội luôn tại vì có lần bắt ông gặp ông nội ngoại tình rồi hôm đó ông nội con đi nhậu xỉn và đi vô phòng ngủ ông nội đang nằm ngủ thì bỗng dưng có ai đó gõ cửa thì lúc đó ông xỉn quá rồi ông đâu có dậy nổi đâu mà có dậy nổi cũng không thèm dậy để mở cửa nữa ông nằm đó luôn Thì một chút sau lại có người gõ tiếp, mà gõ mạnh hơn, gõ dồn dập hơn. Ông nội con mới vọa quá mà trở mình quay qua nhìn vô cánh cửa, thì thấy có cái bóng người đứng đằng sau lớp kính. Tại vì cửa là cửa nhôm mà, ở nửa dưới đó là nhôm, nửa trên được tráng kính và dán một lớp giấy dán mờ. Thì thấy gõ cửa như vậy, thấy có người đứng đó, ổng mới lên tiếng, ông hỏi, ai vậy? Không có tiếng trả lời. Ông mới hỏi tiếp, bà Nga hả bà Nga, vừa nói mà ông vừa đi leo xuống giường để đi ra mở cửa, nhưng lúc ông mở cửa ra thì chẳng thấy một ai nữa. Nghe